Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạng của nhân nhân như vậy Bà đoán chuyện nhân nhân mang thai Hai vợ chồng họ đều chưa biết Để tránh cho lát nữa Còn nói về đứa bé trong bụng nhân nhân Lại bị lúng túm xấu hổ Bà thầm nhìn qua bà cụ thầm Cả hai đều hiểu ý rồi nhẹ nhàng gật đầu Vậy cũng được Nhà kính bên kia khá nhiều hoa đẹp Mấy ngày trước có đưa cháu qua rồi Cháu đưa bố mẹ đi qua xem một chút bác cũng đi xem xem nên chuẩn bị cho bữa trưa như thế nào Công để phổ nhận rằng Bà thầm đúng là người có phong thái của nữ chủ nhân Ở trong gia tộc lớn Bà cười tươi, quay lại nói với bố mẹ giản Không biết hai vị con kia không Có thể ăn cay hay không Mặc dù mẹ giàn bị sự nhiệt tình Của đối phương làm cho lúng cuống Nhưng vẫn lì sự trả lời Chúng tôi ăn được hết Không có kinh gì đâu, món gì cũng ăn được cả Vậy tốt quá rồi Hôm qua mới chuyển được ít hải sản Qua đường hàng không Nhân nhân, cháu đưa bố mẹ đi dạo nhé Đến giờ cơm, bác sẽ tới gọi mọi người ôm chưa xong xuôi, bà lại đưa mọi người ra ngoài chơi. Bây giờ không phải mùa du lịch, những nơi cảnh đẹp cũng không quá đông người. Giản Nhân Nhân có thể khẳng định, bà thầm tướng trước đến nay chưa từng nhiệt tình với vị khách mới gặp nào như vậy. Cũng chính thái độ nhiệt tình của bà, càng khiến cho cô cảm thấy lúng túng, bởi cô biết rõ vì sao bà lại nhiệt tình như vậy. Giản Nhân Nhân đưa bố mẹ đi dạo trong khuôn viên của thẩm gia. Nơi này cực kỳ rộng, trong lòng hai vợ chồng giản đều có tâm sở, chẳng ai hơi đâu mà ngắm cảnh vật trong cô vườn. Nhân nhân, giúp của chuyện này là như thế nào? Mẹ giàn ngang đầu những con gái, hỏi với gương mặt nghiêm tốt. Có phải con yêu đương gì với con trai của nhà họ không? Cô vốn định lắc đầu, nhưng nếu như cô giải thích với bố mẹ rằng cô với thầm đê thừa chỉ là tình một đêm, hai người họ có thể chấp nhận được sao? Cô do dự. Thật tình chính vì sự ra dự của cô, bố mẹ giàn lại càng khẳng định đó là sự thật. Nhân nhân, thầm ra không phải là gia đình mà chúng ta có thể chèo cao được, còn nghe mẹ một lời con gái đương nhiên phải gả cho một gia đình tốt nhưng cũng không thể với quá cao nếu không hoàn cảnh gia đình hai nhà tranh lệch quá lớn nhò sẽ không tôn trọng con con cũng không có chỗ đứng cuộc sống là của mình chỉ lo cái bề ngoài thì chẳng có ích gì đâu những ngày tháng còn dài sau này cũng sẽ không dễ dàng bố giàn cũng nói những lời ý vị sâu xa mẹ con nói đúng đấy các cụ ngày xưa đã nói muốn đăng hộ đối là rất có đạo lý bố mẹ không hy vọng con được gả vào gia đình có nhiều tiền như vậy Chỉ cần con vui là được Có thể bây giờ con không cảm thấy có vấn đề gì Nhưng sống với nhau lâu ngày rồi Sự khác biệt sẽ lộ rõ Thầm ra không phù hợp với con Cuộc sống như thế này cũng không phù hợp với con Thật ra Những đạo lý này nhân nhân đều hiểu Nếu như cô không rơi vào tình huống có thai như bây giờ Cô có dùng 8 cái gậy chè đánh Cũng không thấy được thấm đi thừa Hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau Nhưng hiện tại Cô lại có thai Mọi chuyện thấy thế này không phải cô muốn thế nào Là dễ thành thế đó Giàn nhân nhân thở dài một tiếng Chuẩn bị tâm lý thật tốt Rồi mới khắn răng nói với bố mẹ Bố mẹ Con có thai rồi Có có thai Bố Giàn và mẹ Giàn ngây ra Mấy giây sau mới phục hồi tinh thần Cả hai nhìn cô ngỡ ngàng Con nói cái gì Bố Giàn thực sự không tin nổi vào những gì tay mình vừa nghe được Về mặt ông tràn đấy kinh ngạc Mẹ Giàn vội vàng nắm lấy tay con gái Lớn tiếng trì hỏi còn nói cái gì, con có thai rồi Nhân nhân, chuyện này giúp cô là sao Mặc dù biết có thầy sẽ trở nên như vậy Ngay khi nhìn thấy về mặt của ông bà Giản Trong lòng cô nhân nhân rất khó chịu Chuyện đã đến nước này Cô không thể trốn tranh đến cùng Tất cả mọi chuyện đều trùng hợp nối liền nhau Tạo thành tình huống như bây giờ Thay vì để ai vợ chồng họ nghe điều từ người khác Thà cô tự mình thừa nhận còn hơn Giản nhân nhân cô thấp đầu xuống Mối cay cay Con mang thai rồi Là cô thấm thay thừa Bố mẹ, con xin lỗi Lúc đầu đã chuẩn bị tốt để giải thích rõ ràng với bố mẹ nhưng đến bây giờ lại không thể nói thẳng lời Cô không dám nói sự thật với họ Nếu bọn họ biết đứa con gái họ cùng một người đàn ông lạ qua đêm lại chỉ là tình một đêm thì lại càng khiến cho họ thất vọng hơn chịu sự đả kích lớn hơn Về mặt bị người chốt say thậm chí cả chuyện cô bị bỏ thuốc càng không thể để cho họ biết Đứa con gái khiến họ tự hào từ trước đến nay vẫn là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện Họ nghe được những tin đồn kia nhưng hoàn toàn không tin đó là sự thật. Nếu để họ biết được chân tướng sự việc thì đúng là một sự đạo kích vô cùng lớn. Trong lòng bọn họ con gái mà cặp kè với đàn ông đã có vợ là không có đạo đức phải bị thiên lồ đánh trúng. Còn tình một đêm với đàn ông lạ cũng là một chuyện hết sức nhục nhã. Đây đâu phải là việc mà một cô gái ngoan hiền sẽ làm. Cho dù trong chuyện này thực ra cô là người bị hại. Trong trí nhớ của nguyên chủ gián nhân nhân sau khi trưởng thành Mẹ già luôn tận tâm chỉ bảo cho cô, trước khi kết hôn không được có phát sinh quan hệ. Điều đó không hợp với quy tắc đạo đức. S Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net